thân mến, khoa sách nói.com mời quý tín giả cùng đến với chương 4, yếu tố cốt lõi 1, chính trực, bạn có nhất quán không? Nội dung này được trình bày bởi phát tân viên Vân An. Khoa sách nói nói.com cảm ơn quý tín giả đã lắng nghe. Warren Buffet CEO bất Hathaway có câu, có 3 điều tôi tìm kiếm khi tuyển dụng, thứ nhất là tính chính trực, thứ hai là thông minh và thứ ba là nguồn năng lượng dồi dào, nhưng nếu bạn không có yếu tố thứ nhất Hai yếu tố còn lại sẽ giết chết bạn. Tại vòng 3 giải quần vợt Italia Master năm 2005 ở Rome, nhà vô địch Andy Roddick phải gặp tay vợt Fernando Verdasco của Tây Ban Nha bước vào lực giao bóng kết thúc trận đấu với lợi thế nghiêng về Roddick. Verdasco giao bóng lần 2 và trọng tài biên hôn ngoài. Cả đám đông bắt đầu reo mừng cho Roddick. Verdasco bước lên lưới để bắt tay, xem như trận đấu đã kết thúc. Nhưng Andy Roddick không chấp nhận điểm thắng này, anh cho rằng banh trong sân và chỉ cho trọng tài thấy dấu quả bóng chạm trên sân đất nện, cho thấy quả bóng đã rơi trong sân. Trọng tài rất ngạc nhiên nhưng vẫn chấp nhận sự Roddick nói đúng và ghi điểm cho Verdasco. Mọi người hết sức kinh ngạc, trong môn thi đấu không phải lúc nào cũng dựa trên danh dự mà tùy thuộc vào quyết định của trọng tài. Roddick đã đưa ra quyết định bất lợi cho mình và sau đó đã thua trận đấu này. Mặc dù Andy Roddick đã thua trận đấu, anh nhận lại một thứ lớn lao hơn nhiều. Anh nhận được tín nhiệm, anh nhận được niềm tin. Tại sao sự thể hiện chính trực đã mang lại cho anh tín nhiệm? Hãy nhìn theo hướng này, các trọng tài sau này sẽ phản ứng như thế nào khi Andy Roddick phản ứng lại kết quả của họ? Nhiều khả năng, họ sẽ tôn trọng phản ứng của anh, uy tín của anh đã rõ, từ tín nhiệm luôn đứng trước tên tuổi anh. Thêm nữa, bạn nghĩ Andy Roddick sẽ cảm nhận gì về bản thân mình? Anh nghĩ gì nếu chấp nhận điểm thắng? Khi anh biết rõ trái banh không hề rơi ra ngoài sân, hành động của Andy Roddick trên sân bóng ngày hôm đó đã trở thành một biểu tượng mà to gọi là quyết định Roddick, thể hiện chính trực ngay cả khi nó bất lợi cho bản thân, nó minh họa mối liên hệ rõ ràng giữa chính trực, tín nhiệm và niềm tin, với bản thân và với người khác. Anh Borsen, chủ tịch và CEO của Goldman Sachs có câu Đối với tôi, chính trực phải thật sự bao hàm toàn bộ con người, với bản tính, với sự chu toàn và thánh thiện. Theo tôi, người chính trực là người cân bằng và toàn diện, có bản tính cao đẹp, người sống có nguyên tắc, quay lại hình ảnh ẩn dụ của cái cây. Chính trực là gốc rễ, nó nằm sâu dưới đất và gần như không được nhìn thấy, nhưng nó đóng vai trò thiết yếu để nuôi dưỡng cho sự khỏe mạnh, ổn định, phát triển của cây. Chúng ta đã từng nhìn thấy những người có khả năng tốt, kết quả cao, thậm chí đôi khi có chủ đích tốt, nhưng không may lại đi theo con đường không trung thực, không theo nguyên tắc, đó là lối suy nghĩ mục đích biện minh cho phương tiện. Nó dẫn đến các hành vi thao túng, giối trá, gian lận, tống tiền, tai tiếng, như vụ insider quan những phản bội phá hỏng hung nhân hay các mối quan hệ khác. Quay lại hình ảnh nhân chứng chuyên môn, người này không thể nào được xem là đáng tin, nếu bên đối lập có thể chứng minh người này thiếu chính trực, mà khác, nếu chỉ có chính trực mà thiếu đi ba yếu tố cốt lõi còn lại thì cá nhân cũng chỉ đơn thuần là người tốt nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Nếu sử dụng hình ảnh ẩn dụ của cái cây thì đây là cái gốc cây. Chẳng mấy hữu dụng, bạn có thể tin tưởng người này giữ bí mật, nhưng hẳn bạn sẽ không dám giao cho họ làm bất cứ chuyện gì. Một người trung thực, dừng thừa thải. Một lần nữa, cả bốn yếu tố cốt lõi đều cần thiết để tạo dựng tín nhiệm và niềm tin. Khó khăn khi khôi phục đạo đức. Vậy chính trực là gì? Trong thế giới hiện nay, nhiều người đánh đồng chính trực với đạo đức, ít ra một hệ quả đáng mừng từ những vụ bê bối ngày càng tăng trong tổ chức, là nó kích hoạt nhu cầu chấn chỉnh đạo đức. Và hầu như ai cũng nhận thấy việc thiếu đạo đức trên cả thế giới đang làm mất đi niềm tin. Patricia Aberdeen có câu, từ đóng cho tàn của khủng hoảng, tham nhũng, bất tính nơi công chúng nảy sinh một phong trào tái lập đạo đức và tinh thần tự do kinh doanh đang trên đà phát triển và thu hút hàng triệu người. Vấn đề là trong tổ chức giải pháp cho vấn đề đạo đức tập trung vào tuân thủ. Tuân thủ đạo đức không phải là chính trực hay tinh thần hòa hợp, mà nó đơn giản chỉ là làm theo quy định, đào tạo về đạo đức. Do đó, thường chỉ tập trung tuân thủ theo đạo luật Sabin, Ossley và các quy định luật lệ khác, chứ không nói đến việc làm rõ giá trị và thúc đẩy chính trực trong hiện thực giá trị và các nguyên tắc bền vững khác. Kết quả là, công ty có những cảm năng dày cộp và phức tạp về chính sách. Ngoài ra, người ta có thể gian dối hay thậm chí nhẫn tâm khi đối xử với nhau, nhưng trừ khi họ bị bắt gặp đang gian lận sổ sách hay vi phạm quy định rõ ràng, còn không nếu họ vẫn mang lại kết quả thì đa số công ty đều làm ngơ Alan Greenspan, Cố chủ tịch cục dữ liệu liên bang Mỹ có câu: "Luật lệ không thể thay thế được bản tính. Chúng ta sẽ bàn sao trong phần cấp độ thứ ba, niềm tin vào tổ chức. Nhưng rõ ràng vấn đề chúng ta đang đối mặt trong tổ chức hiện nay không thể giải quyết bằng cách tuân thủ luật lệ từ ngoài vào trong." Rick Bauer, nhà tâm lý học và giảng viên đào tạo đạo đức doanh nghiệp đã nhận xét: "Vấn đề chúng ta đang nói ở đây không phải là việc thực thi pháp luật hay quy định, đây là vấn đề tâm lý." sự thiếu phắn những giá trị cốt lõi lẫn lộn không biết điều gì là đúng nên làm. Tôi nhìn thấy rất nhiều công ty nói rằng họ sẽ siết chặt quy định. Tôi không thấy nhiều công ty nói rằng họ sẽ làm rõ các giá trị của mình và đào tạo nhân viên để họ biết diễn dịch giá trị thành hành vi thực tế. Chỉ khi đào tập đoàn chú trọng đến niềm tin và chính trực, đến tinh thần tự giác hơn là tuân theo quy định, thì họ mới có thể thúc đẩy niềm tin và tín nhiệm của tổ chức thực thụ. Albert Camus đã nói, chính trực không cần quy định. Định nghĩa chính trực Đối với nhiều người, chính trực là trung thực. Mặc dù nhiều người không nhận thức rõ, trung thực chỉ có nghĩa là nói đúng sự thật và để lại ấn tượng tốt. Có trường hợp nói đúng sự thật nhưng để lại ấn tượng sai. Và như vậy cũng không phải là trung thực. Albert Einstein có câu, những người không trung thực trong việc nhỏ thì không đáng tin cậy với những việc quan trọng. Đa số nhà quản lý tự nhận mình là trung thực. Nhưng nghiên cứu lại cho thấy hầu hết nhân viên đều không tin nhà quản lý trung thực hay giao tiếp một cách trung thực. Nhà văn người Anh Maria Louis Krem nói, Tôi từng biết hàng ngàn người lừa đảo, nhưng tôi chưa từng gặp được ai tự cho mình là lừa đảo. Quan điểm này được kịch tính hóa đến hài hước bởi nhân vật thuyền trưởng Jacques Barrault trong bộ phim Pirates of the Caribbean. Khi ông nói, tôi không trung thực, và người không trung thực thì anh có thể tin là lúc nào cũng không trung thực. Chính mấy người trung thực mới là người ta phải đề phòng, vì anh không bao giờ biết được khi nào họ là làm điều hoàn toàn ngu xuẩn. Rõ ràng chính trực bao gồm cả trung thực, nói sự thật và để lại ấn tượng tốt, nhưng ngoài ra còn có 3 tính chất khác cũng không kém phần quan trọng. một Nhất quán. Người chính trực không có khoảng trống giữa chủ đích và hành vi, lúc nào cũng nhất quán từ trong ra ngoài, tôi gọi đây là sự nhất quán, và chính sự nhất quán chứ không phải sự tuân thủ mới tạo ra tín nhiệm và niềm tin. Người nhất quán lúc nào cũng hành xử theo đúng giá trị và niềm tin sâu sắc của mình. Họ làm đúng những gì họ nói, khi họ cảm thấy phải hành động, khi họ hành động. Họ không bị tác động bởi những thế lực bên ngoài, kể cả ý kiến người khác hay yếu tố hoàn cảnh. Tiếng nói mà họ lắng nghe và làm theo là tiếng nói của lương tâm. Một ví dụ hay về nhất quán là Mahatma Gandhi. Có lần trong đời, ông được mời đến diễn thuyết trước Hà viện Anh. Không cần cầm giấy gì cả. Ông nói suốt 2 giờ khiến cả cử tọa vốn thù nghịch phải đứng lên tán thưởng. Sau bài diễn thuyết này, một số phóng viên tiếp cận thư ký của ông, Mahadev Desai, bày tỏ sự kinh ngạc trước việc Gandhi có thể thu phục khán giả trong suốt thời gian dài như thế, mà không cần đến bài chuẩn bị sẵn. Desai trả lời, những gì Gandhi nghĩ, những gì ông ấy cảm nhận, những gì ông ấy nói, và những gì ông ấy làm đều nhất quán. Ông ấy không cần cầm giấy, anh và tôi, chúng ta nghĩ một thứ, cảm nhận một thứ khác. Nói ra lại khác, và làm lại khác nữa, nên chúng ta mới cần giấy tờ hồ sơ để theo dõi. Gandhi không chỉ nhất quán trong bản thân, ông còn nhất quán với những giá trị mà ông theo đuổi. Sự chính trực của ông không chỉ là bộ rễ, mà là chiếc rễ cái cắm sâu vào kho tàn những giá trị vượt thời gian, làm kim chỉ nam cho cuộc đời. Mahatma Gandhi có câu, Cuộc đời tôi là một tổng thể không thể chia cắt, và tất cả những hành động của tôi đều đang xen vào nhau. Cuộc đời tôi chính là thông điệp của tôi. Dựa vào sức mạnh và tự nguyên lý này, và luôn sống theo nguyên lý, Gandhi có thể tạo ra những thành tựu vô cùng tuyệt vời cho Ấn Độ và cho cả thế giới. Mặc dù ông chưa bao giờ giữ chức vụ hay cương vị lãnh đạo gì cả, khi bạn lúc nào cũng thể hiện sự nhất quán trong nội tâm với hệ thống niềm tin và các nguyên tắc của mình, bạn sẽ truyền cảm hứng niềm tin trong dựng mối quan hệ chuyên môn và cá nhân, người ta cảm nhận được bạn là người mạnh mẽ, vững vàng, đáng tin cầy và bạn cam kết sống đúng theo cách mang lại kết quả tích cực và khẳng định điềm tin của họ dành cho bạn. 2. Tính khiêm tốn Chính trực bao gồm cả sự khiêm tốn. Trong quá trình nghiên cứu cho quyển sách, Từ tốt đến vĩ đại, chuyên gia về lý thuyết kinh doanh nổi tiếng Jim Collins đã xem xét quá trình chuyển đổi của các công ty từ tốt thành vĩ đại để tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự thành công vượt bậc này. Hai điều ông tìm ra đã thật sự gây ngạc nhiên. Thứ nhất, Mặc dù ông rất muốn bỏ qua yếu tố lãnh đạo trong cuộc nghiên cứu, nhưng dữ liệu chứng minh rõ ràng lãnh đạo đóng vai trò rất lớn. Colin nhận xét, tất cả những công ty chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại đều có lãnh đạo cấp độ 5 tại thời điểm thay đổi. Điều thứ hai được xem là bản tính của lãnh đạo cấp độ 5. Colin nói, chúng tôi rất ngạc nhiên, phải nói là sửng sốt, khi phát hiện kiểu lãnh đạo cần thiết để chuyển biến công ty từ tốt đến vĩ đại. So với những lãnh đạo nổi bật có cá tính mạnh thường xuất hiện trên trang nhất hay được bí như siêu sao. Những lãnh đạo từ tốt đến vĩ đại hẳn phải đến từ hành tinh khác. Những lãnh đạo này là sự kết hợp đầy nghịch lý giữa tính khiêm tốn và quyết tâm. Họ khiêm tốn, ít nói, dè dặt, thậm chí còn rột rè. Họ giống Lincoln và Suratet hơn là Boston hay Caesar. Vậy tính khiêm tốn thể hiện như thế nào trong lãnh đạo và trong cuộc sống? Người khiêm tốn quan tâm đến hành động đúng hơn là trạng thái đúng, đến thực hiện ý tưởng tốt hơn là sở hữu ý tưởng tốt. Đến chấp nhận sự thật mới hơn là bảo vệ lập trường lỗi thời. Đến xây dựng đội ngũ hơn là đề cao cá nhân. Đến công nhận sự đóng góp hơn là được công nhận cho đóng góp của mình. Khiêm túng không có nghĩa là yếu đuối, dè dặt hay nhúng nhường. Khiêm túng là xác định nguyên tắc sống và đặt nó lên trên bản thân. Khiêm túng là bảo vệ nguyên tắc sống, ngay cả khi gặp sự phản đối. Người khiêm túng có thể đàm phán rất căng. Họ có thể đặt áp lực đòi hỏi nhượng bộ rất cao. Họ có thể bày tỏ bản thân một cách kiên định và rõ ràng trong tình huống căng thẳng trong những mối quan hệ cá nhân thân thiết, nhưng họ không bị cuốn vào sự ngạo mạng, tỏ vẻ can đảm, ngụy tạo hay cạnh tranh quyền lực. Họ nhận thức đây là nguyên lý bền vững chi phối tổ chức và mối quan hệ, và họ cố gắng cư xử theo đúng các nguyên lý đó. Họ không mong muốn tự mình đưa ra luật lệ riêng. Người khiêm túng cũng nhận thức rõ họ không đứng đơn độc, mà đang đứng trên đôi vai của những người đi trước và rằng họ tiến tới được là nhờ sự giúp đỡ của nhiều người khác. Các chương trình như Alcoholics, Sononymus chỉ cho ta thấy, nền tảng giúp ta đối mặt với những thách thức của cuộc sống là sự khung quan và khiêm tốn, chấp nhận thực tế rằng có những thứ ta không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, đối lập với khiêm tốn là kiêu căng và ngạo mạn là đưa cái tôi lên trước, trên cả nguyên lý, trên hết mọi người. 3. can đảm Chính trực còn đòi hỏi phải can đảm làm việc đúng, Ngay cả khi điều này thật khó khăn, đây là sự can đảm thể hiện qua những người như Eddie Rodriguez tại giải Italia Master, hay Carolyn Quaskin, Cynthia Cooper và Colin Rawley, ba người can đảm tố cáo tại Enron quanh và tại FBI từng được tạp chí tham vinh danh là công dân tiêu biểu của năm 2002, chứng kiến những tấm gương can đảm này chung quanh ta tạo nguồn cảm hứng cho ta can đảm hơn. Gần đây tôi có đọc qua câu chuyện về can đảm do vợ một sinh viên trường y kể lại. Cô nói, đặt chân vào trường y là vượt qua sự cạnh tranh khá cao, nên khao khát được học tốt và thành công tạo ra áp lực rất lớn cho những sinh viên mới vào trường. Chồng tôi học rất kỹ trước khi vào kỳ thi đầu tiên, tự trọng là điều được kỳ vọng ở trường. Giáo sư phát đề xong thì rời khỏi phòng thi. Ngay sau đó, sinh viên bắt đầu lôi ra đủ thể loại tài liệu nhỏ nhỏ giấu dưới bài thi hay trong túi áo. trong tôi lúc đó tim bắt đầu đập nhanh hơn, khi nghĩ làm thế nào cạnh tranh lại những người đang gian lận trong thi cử này. Đồng thời lúc đó một anh chàng cao kiều gầy gò đứng lên từ cuối phòng và nói lớn, tôi đã rời xa quê nhà, vợ tôi và ba đứa con nhỏ phải sống chen chút trong căn hộ trên lầu, còn tôi phải làm việc rất vất vả mới vào được trường y. Và tôi sẽ báo cáo lại tất cả những ai gian lận hôm nay, tôi nói là làm đấy. Và họ tin anh, có nhiều người ngưỡng ngùng, và những tờ tài liệu biến mất cũng nhanh không kém như khi chúng xuất hiện. Anh ấy đặt ra tiêu chuẩn cho cả lớp, và lớp của họ có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất trong lịch sử nhà trường. Anh sinh viên dám đứng lên trong lớp hôm đó sau này trở thành một bác sĩ được kính trọng. Rõ ràng việc anh làm không hề đơn giản, dễ dàng, nhưng nó thể hiện sự can đảm trong một người chính trực. Sự can đảm này khẳng định lại các nguyên lý vượt thời gian, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả chúng ta. Những người lệ thuộc vào kiến thức và kỹ năng của bác sĩ khi sức khỏe hay cuộc sống của chúng ta gặp vấn đề, Winston, Justin Chil có câu, can đảm là đức tính đầu tiên của con người, vì đó là điểm mấu chốt đảm bảo cho mọi đức tính khác. Khi nghĩ đến những người bạn cho là chính trực, bạn có thấy những đức tính này thể hiện trong cuộc đời họ, chắc chắn họ là người trung thực, nhưng họ có nhất quán, khiêm tốn và can đảm. Theo bạn, chính trực có tác động như thế nào đến cách bạn đánh giá họ? Họ có tín nhiệm dưới mắt bạn không? Bạn có tin tưởng họ không? Dù ít dù nhiều, chúng ta đều có thể cải thiện những yếu tố này. Khi đó, chúng ta cũng sẽ nâng cao được mức tín nhiệm của mình. Và cuối cùng là tăng tốc độ và giảm chi phí của mọi việc ta phải làm. Làm thế nào nâng cao chính trực? Vậy thì làm thế nào chúng ta nâng cao chính trực? Đầu tiên ta cần xem xét mức độ chính trực hiện tại của mình. Lúc này bạn có thể cần xem xét những câu hỏi sau dựa trên bản câu hỏi tự đánh giá. Một, Tôi có thật sự cố gắng trung thực trong mọi giao tiếp với người khác. Hai, tôi có thường làm đúng những gì mình nói. 3 tôi có nhận thức rõ giá trị của mình. Tôi có cảm thấy thoải mái đứng lên bảo vệ giá trị của mình. 4 tôi có sẵn lòng tiếp nhận khả năng có sự thật mới, khiến tôi phải suy nghĩ lại vấn đề hay thậm chí định nghĩa lại giá trị của mình. 5 tôi có luôn luôn đặt ra và giữ được cam kết với bản thân. Tôi khuyên bạn nên nghĩ thật kỹ về những câu hỏi này và trả lời một cách trung thực. Bạn có thể làm theo cách chúng tôi trong các buổi huấn luyện tốc độ của niềm tin, đó là lấy ý kiến cảm nhận về bạn từ cấp trên, đồng cấp, nhân viên, khách hàng, bạn bè, người thân trong gia đình cho những yếu tố này. Bản thân chúng ta ai cũng có điểm mù, ta đôi khi có khuyên hướng đánh giá quá cao hoặc quá thấp sức mạnh của bản thân. Ngoài ra, tôi cũng gợi ý ba bộ tăng tốc có thể tạo ra sự khác biệt lớn, góp phần nâng cao chính trực. 1. Đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân. Gần như không có cách nào giúp bạn đâng cao chính trực nhanh hơn việc học cách đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân. Trong cấp độ thứ hai, niềm tin trong mối quan hệ, chúng ta sẽ bàn đến sức mạnh của việc đặt ra và thực hiện cam kết với người khác. Nhưng bạn sẽ không thể nào làm việc này được nếu bạn chưa học được cách đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân. Lịch sử gia đình tôi có câu chuyện về ông cố nội Stephen McCarvey đã khởi nghiệp với chuỗi khách sạn Little America thập niên 1890. Khi còn là người chăn cừu, ông bị kẹt trong cơn bão tuyết giữa vùng Wyoming, tác động của sức gió 50 dặm một giờ và nhiệt độ dưới không. Ông thật sự nghĩ mình không thể sống sót. Khi ông quỵ xuống, ông hứa với bản thân và với Đức Chúa rằng nếu ông qua được đêm nay, ông sẽ xây dựng nơi trú ẩn cho những người khác ngay chính địa điểm hoang vắng, không người ở này để bày tỏ lòng thành. Ông đã vượt qua được đêm bão đó, và mặc dù phải mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng ông đã xây dựng nơi trú ẩn ngay khu vực xa xôi hẻo lánh này. Hiện nay ở đây cũng chỉ có một trạm xăng và giải nhà trọ Little America. Nhưng thị trấn Little America, Wyoming, đã được ghi nhận trên bản đồ và trở thành điểm du lịch phổ biến. Đó cũng là nền tảng cho một sự nghiệp kinh doanh hoành tráng. Trước khi mất, ông cố tôi đã thiết lập được nhiều hoạt động kinh doanh tại địa phương, bao gồm khách sạn, căn hộ, trạm xăng và dịch vụ tài chính. Thật ra tôi nghĩ trong tình huống này một người khác hẳn đã nói, thật điên mới xây dựng nhà nghỉ ở đây giữa nơi hẻo lánh thế này. Không ai biết đến cam kết của ông cố tôi ngoại trừ bản thân ông và đức chúa. Nhưng Steven McAvey đã đặt ra cam kết nghiêm túc với bản thân và ông đã thực hiện nó. Và sức mạnh của việc thực hiện cam kết đó có tác động sâu sắc đến tất cả thế hệ con cháu sau này, kể cả tôi. Trải qua nhiều kinh nghiệm, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống cá nhân, tôi càng tin vào tầm quan trọng của việc đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân. Cam kết có thể to tác như ví dụ của ông cố tôi, nhưng cũng có thể rất nhỏ, ví dụ như thức dậy ngay khi chuông báo thức rêu hay không ăn quá nhiều, hay nói chuyện một cách tôn trọng với người khác, ngay cả khi bị đánh đố. Mỗi lần chúng ta đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân, dù lớn hay nhỏ, chúng ta nâng cao sự tự tin, chúng ta xây dựng kho đạo đức cho mình, chúng ta mở rộng khả năng đặt ra và thực hiện cam kết cho bản thân với người khác. Nếu bạn đang cân nhắc làm thế nào nâng cao khả năng đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân, tôi đề nghị bạn lưu ý một số điều quan trọng sau. Thứ nhất, đừng đặt ra quá nhiều cam kết nếu không muốn tự đưa mình vào thất bại. Phân biệt giữa mục tiêu, phương hướng, trọng tâm với cam kết thật sự. Khi bạn cam kết với bản thân, bạn phải hiểu rõ mình đang thử thách chính trực của mình. Thứ hai, tôn trọng cam kết với bản thân cũng như cam kết với người khác, dù chỉ là cam kết về thời gian. Dành thời gian cho bản thân tập thể dục, hay đọc sách, hay nghỉ ngơi, hay cam kết ưu tiên nguồn năng lượng và tập trung. Hãy đối xử với nó và với chính bạn một cách trân trọng. Thứ ba, đừng cam kết một cách ngẫu hứng. Tôi đã phải trả giá đắt cho bài học này khi có lần chúng tôi thảo luận trong gia đình về sức khỏe, lúc đó vào dịp năm mới, và trong lúc trò chuyện, chúng tôi quyết định cần uống nhiều nước lọc hơn thay cho nước ngọt. Tôi thật sự bị cuốn vào không khí thay đổi lúc đó và tôi tuyên bố một cách hùng hồn, không chút khiêm nhường. Để tôi nói cho mọi người biết tôi sẽ làm gì, tôi sẽ cam kết với bản thân chỉ uống duy nhất là nước lọc trong suốt một năm, không nước ngọt, không nước trái cây, không gì hết ngoài nước lọc. Ôi giời, thật là một cam kết ngu ngốc và tôi phải hối tiếc sau này. Tôi đã giữ cam kết nhưng thật khó khăn. Từ kinh nghiệm này, tôi học được cách cẩn trọng hơn khi đặt ra cam kết và phải chắc chắn là cam kết đưa ra khi tôi đang khiêm tốn chứ không phải là vì sĩ diện. Cuối cùng, bạn nên nhớ nếu việc thực hiện cam kết trở nên khó khăn, bạn có hai chọn lựa: bạn có thể thay đổi hành vi để phù hợp với cam kết, hay bạn có thể hạ thấp giá trị của mình để hợp với hành vi. Một chọn lựa sẽ củng cố tín nhiệm của bạn, chọn lựa kia sẽ làm giảm tín nhiệm và rạn nứt độ tự tin của bạn vào khả năng đặt ra và thực hiện cam kết trong tương lai. Ngoài ra, từ thay đổi định hướng giá trị, cho dù rất nhỏ, sẽ tạo ra thay đổi trong cung đường phát triển bằng lại sự khác biệt quan trọng ở đích đến cuối cùng. Tôi khuyến khích bạn học cách đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân một cách sáng suốt, không có cách nào nhanh hơn để xây dựng niềm tin cho bản thân. 2. Chọn giá trị đại diện George Fischer có câu, sống theo giá trị và nguyên tắc, biết rõ giá trị đại diện của mình và sống đúng với giá trị đó. Chủ tịch và CEO của American Express, Kanchano, đã viết một quyển sách cho toàn bộ nhân viên quyển sách này đều rõ mục tiêu của công ty và kế hoạch thực hiện. Một trong những nguyên lý chủ đạo như sau. Chọn giá trị đại diện. Có những giá trị không thể định lượng, chúng ta không đạt thành công bằng mọi giá, thắng lợi một cách đúng đắn mới là điều quan trọng. Chúng ta phải không ngừng chứng minh bằng hành động rằng chúng ta đại diện cho những điều đúng đắn, cam kết phục vụ khách hàng, chất lượng, chính trực, tinh thần đồng đội, tôn trọng người khác, ý thức công dân quyết tâm chiến thắng, trách nhiệm cá nhân và nhiều giá trị khác. Nếu bạn có chính trực, có sự nhất quán, bạn phải có giá trị cốt lõi một điều gì đó mà bạn luôn sống đúng với nó. Bạn không thể cải thiện từ trong ra ngoài nếu bạn không biết mình có gì bên trong, thế nên bạn cần có điểm trọng tâm. Bạn phải có những giá trị rõ ràng, bạn cần biết mình đại diện cho giá trị gì, và bạn cần phải đấu tranh vì nó, để cho những người khác cũng biết đến giá trị của mình. Mahatma Gandhi có câu Tin vào một giá trị nhưng lại không sống đúng với giá trị, nghĩa là bạn không trung thực. Một ví dụ tuyệt vời khác về chính trực trong cả hai việc thực hiện cam kết và đại diện cho giá trị là John Hansman, chủ tịch Hansman Hemico, như ông kể lại trong quyển sách của mình, Winner Never Cheat, sau nhiều cuộc thương lượng kéo dài, Hansman đồng ý bán 40% một bộ phận trong công ty cho Chris Kleth, Hemico, chỉ một cái bắt tay đơn giản với Emerson, Campbell. Chủ tịch và CEO tại Gidlet đã chốt hạ thương vụ trị giá 54 triệu đô la. Tuy nhiên, Gidlet lại rất chậm chạp trong việc chuẩn bị hợp đồng. Trong khoảng thời gian gần 6 tháng rưỡi để họ soạn xong các điều khoản trên hợp đồng, giá nguyên liệu thô đã giảm đáng kể. Lợi nhuận của Hansman tăng gấp 3 lần và lãi rồng của Hansman đạt mức cao kỷ lục. 40% bộ phận đã gia tăng giá trị từ 54 triệu lên 250 triệu đô la. Trong khi thương vụ chưa được ký kết, Campbell gọi cho Hansman và nói rằng Mặc dù ông không nghĩ mình phải trả toàn bộ phần chênh lệch giá trị này, ông nghĩ sẽ công bằng hơn nếu ông chịu trả một nửa và ông đề nghị hai bên chia sẻ khoản chênh lệch này, nhưng Hasman nói không. Họ đã bắt tay vào đồng ý con số 54 triệu đô la và ông sẽ giữ nguyên mức giá đó, Campbell nói, nhưng như vậy là không công bằng với anh. Câu trả lời của Hasman là, anh thương lượng cho công ty của mình, Emerson, hãy để tôi thương lượng cho công ty tôi. Campbell rất ấn tượng trước sự thể hiện chính trực này. Nên mặc dù ông và Hansman không quá thân thiết với nhau, ông đã sắp xếp để Hansman là một trong hai người sẽ đọc điếu văn trong đám tang của mình. Rõ ràng, John Hansman đại diện cho một giá trị sống. Ông kể lại sự kiện này như sau. Mặc dù tôi có thể ép Ridley trả thêm 200 triệu đô la cho số 40% cổ phần trong công ty của tôi, tôi lại chưa bao giờ thấy ái náy với lương tâm 2 e ngại nhìn quanh. Lời nói cũng là cam kết. John Hansman hiểu rõ điều gì quan trọng đối với bản thân. Giá trị của ông rất rõ ràng, ông không phải đấu tranh khi gặp những tình huống thách thức giá trị đó, và rõ ràng, đại diện cho giá trị đã giúp ông tạo được niềm tin. Roy Disney có câu, không khó khăn để ra quyết định khi bạn biết rõ giá trị của mình. Một cách rất hay để xác định giá trị đại diện của bạn là thực hiện quy trình xác định giá trị hay mục đích sống. Cá nhân tôi thấy việc thiết lập tuyên bố, sứ mạng hay phương châm hành động cho cá nhân, gia đình hay tổ chức là rất hữu hiệu thiết lập câu đại diện cho giá trị của mình và sống đúng với giá trị đó, sẽ mang lại cổ tức rất lớn sau này khi nó giúp bạn có tín nhiệm và được tin cậy. N. Mao Jai, chủ tịch và CEO Seroc có câu, Bạn là ai? Giá trị của bạn là gì? Bạn đại diện cho giá trị gì? Đây là chiếc neo, là ngôi sao bắt đầu của bạn, bạn sẽ không tìm thấy chúng trong quyển sách, bạn sẽ tìm thấy chúng trong tâm hồn mình. 3. Tâm hồn rộng mở Hẳn bạn từng gặp những người mà bạn cho là bảo thủ hay kiêu ngạo, Những người chẳng thèm lắng nghe bạn vì họ nghĩ họ đã biết hết những gì bạn nói. Những người không muốn xem xét cách nhìn nhận sự vật theo hướng mới vì họ cho rằng chỉ có suy nghĩ của họ mới là đúng nhất. Những người đối diện với sự thật mà vẫn cứ từ chối nó vì họ không chịu thừa nhận khả năng có một thực tế khác, một nguyên tắc khác mà họ chưa biết đến. Thái độ vị kỷ này có ảnh hưởng như thế nào đến sự kết nối của bạn với họ? Nó ảnh hưởng như thế nào đến cảm nhận của bạn về sự tín nhiệm của họ? Nó ảnh hưởng như thế nào đến việc bạn sẵn sàng trải rộng niềm tin đến họ? Kể mở là yếu tố thiết yếu cho tín nhiệm, nó đòi hỏi bạn phải vừa khiêm tốn vừa can đảm, khiêm tốn để nhận ra còn có những nguyên tắc khác trong cuộc sống mà bạn chưa biết đến, và can đảm để theo đuổi chúng khi bạn đã phát hiện ra. Trong lịch sử, hầu hết những thay đổi mưu tức trong khoa học đều bắt nguồn từ thay đổi mưu tức tư duy, và nhật thay đổi này cần có khiêm tốn và can đảm. Do đó, một cách tốt để nâng cao chính trực là tập cho mình cởi mở. Hãy xem qua tấm gương của Ngoa Vị tổng thống thứ ba của Ai Cập từ năm 1970 đến khi ông bị ám sát năm 1981, ông được nuôi dạy trong nền văn hóa và là lãnh đạo chính quyền của một trong những quốc gia chủ trương bài do Thái. Nhưng Sadat lại có tinh thần cởi mở khi lương tâm ông thúc giục mưu cầu hòa bình. Ngược lại với sự phản đối của các nước Ả Rập láng giềng, ông lấy kinh nghiệm từ một bài học trước đó khi ông bị cầm tù ở nhà tù trung tâm Cairo Người nào không thể thay đổi tư duy thì không bao giờ thay đổi được thực tế và sẽ không bao giờ đạt được tiến bộ. Ông đến thăm Israel, gặp gỡ Thủ tướng Israel Manasem Begin và hội đàm với Gönesad. Sau đó ông đến Mỹ gặp Begin và Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Timmy Carter. Cuộc thảo luận của họ dẫn đến việc ký kết Hiệp định Trại Davis, và nhờ đó cả hai Beijing và Sadat đã được trao giải Nobel hòa bình. Cách đây vài năm, cha tôi và tôi có hân hạnh được ăn trưa với bà quả phụ Jihan và được nghe bà kể chuyện. Điều tôi nhớ nhất khi bà kể về chồng mình là việc ông sẵn lòng cởi mở và học hỏi lại những gì ông nghĩ mình đã biết. Những người như Enwa Sadat hay Nelson Mandela của Nam Phi hay Mikhail Gokpachev của Liên bang Nga đều cùng thể hiện những chủ đề chúng ta thường xuyên nhìn thấy trong giao tiếp của mình với đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. Cởi mở tạo được tín nhiệm và niềm tin, bảo thủ gây ra nghi ngờ và bất tính. Để đánh giá mức độ cởi mở của mình, bạn có thể tự trả lời các câu hỏi sau. 1. Tôi có tin rằng quan điểm của tôi về thế giới là hoàn toàn đúng đắn và trọn vẹn, hay tôi thật lòng sẵn sàng lắng nghe và cân nhắc những quan điểm mới, ý tưởng mới. 2. Tôi có nghiêm túc cân nhắc những quan điểm khác nhau, từ cấp trên, nhân viên, đồng nghiệp, bạn đời hay con cái, và tôi có sẵn sàng tiếp thu những quan điểm này. 3. Tôi có tin rằng có những nguyên tắc mà tôi chưa phát hiện ra, tôi có quyết tâm tìm hiểu và sống theo những nguyên tắc đó, ngay cả khi tôi phải phát triển lối tư duy và thói quen mới. 4 và có trân trọng và thực sự tham gia vào việc học tập trọn đời. Tùy vào mức độ cởi mở của bạn với những ý tưởng, khả năng và phát triển mà bạn tạo ra cổ tức niềm tin, ngược lại, bạn đang tạo ra khoản thuế niềm tin cho kết quả hiện tại và trong tương lai. Tác động đến tốc độ và chi phí Patricia Aberson, tác giả quyển sách Megatrend 2010 có câu Tham lam hủy hoại, của cải Ngược lại, niềm tin và chính trực đem lại thịnh vượng. Ba độ tăng tốc này, đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân. Tìm giá trị đại diện và cởi mở sẽ giúp bạn nâng cao chính trực. Chúng cũng tăng tốc độ và giảm chi phí cho những điều quan trọng bạn cần làm cho cuộc sống. Tính chính trực của bạn càng cao, bạn càng trung thực, nhất quán, khiêm tốn và can đảm, bạn càng có tín nhiệm cao và tạo được niềm tin với mọi người. Từ đó bạn càng có nhiều khả năng chuyển hóa thuế niềm tin thành cổ tức niềm tin trong mọi mặt cuộc sống.